Trường 88 Hạ Mà Nhìn tiêu viêm xuống tay không chút lưu tình Da liệt áo sắc mặt trắng bạch Thần sắc sợ hãi bao phủ khuôn mặt Trên ngã tư đường Nhìn thấy da liệt áo sắp đổ máu đương trà Mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lượng khí Tiêu viêm loại cử động dứt khoát lưu loát này Làm cho nhiều người đang xem lưu loại ấn tượng Tiêu Ngọc khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn Toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ Tiêu viêm lúc này nói giết là giết Quả thực phá vỡ đi hình tượng trước kia ôn hòa của hắn trong lòng Tiêu Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu liên này ngày thường luôn cùng làng đùa giỡn vui đùa Khi đã phát khỏi khởi nhà tàn nhấm Dĩ nhiên lại đáng sợ như thế Ánh mắt của mọi người đều là di động theo thiết côn trong tay của tiêu viêm Xong ngay khi tiết côn chỉ còn một cách Đầu ra liệt áo khoảng lửa thước Một tiếng quát tựa như xét đánh ngang tài Tại ngã tư đường đột ngột vang lên Tiêu ra tiểu tử Khiêu chiến luận bàn mà thôi Cự nhiên lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như thế Nghe tiếng quát ẩn chứa lời giận Tiêu viêm còn mắt híp lại Khuấy miệng nổi lên một nét cười lạnh Trong tay thiết côn thẳng Chẳng những như chưa đừng chỉ Ngược lại Lực đạo càng thêm hung mạnh lệ xuống Cút ngay cho ta Hành động của tiêu viêm rõ ràng là đã khiêu khích lửa giận của người đó Trong tiếng mắng tức giận kình khí bén nhọn Xe gió mà gào thét Giống như một tiết chớp lóe lên Cắt ngang qua thiết côn nhất thời Thiết côn cứng gãy làm hoài đoạn Bề mặt cắt bóng loáng như gương Thấy thiết côn dễ dàng bị cắt thành hai lửa Tiêu viêm sắc mặt cải biến, hàm răng cắn chặt, trong lòng sinh ác độc. Vừa muốn cầm lửa đoạn thiết côn còn lại cắm vào yết hầu của gia liệt áo, thì thanh sắc kình khí kia đã lần lửa kéo tới, áp lực mãnh liệt, dĩ nhiên làm cho tiêu viêm hô hấp có chút sồn sập. Nhăn đồng hơi co lại, thiết côn ở dưới dùng sức xuyên vào, nhưng giống như một tầng vô hình phong màng cách ly. Vô luận thế nào đều không đâm xuống tới. Khóe miệng co quắp một chút, Tiêu Viêm tay phải nắm chặt thiết côn, thân thể tung lên, đột nhiên xoay người, thiết côn trong tay rời khỏi, hóa thành một đạo hắc ảnh, hung hăng bắn về phía bóng người kia. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm tự nhiên dám công kích mình. Bóng người hừ lại một tiếng, hai tay gập lại thành chảo, trước người một trận huy vũ, thanh sắc đấu khí lồng đậm, hình thành vài đạo Đạm thanh sắc lăng lượng phong nhận Con tay bắn ra Phong nhận rời khỏi đem thiết côn Cắt hơn 10 khối sắt vụn. Tuổi còn nhỏ tâm địa lại độc ác như thế Hôm nay ta thay tiêu chiến Hảo giáo huấn người một chút Sau khi đánh nát thiết côn Bóng người cười lạnh một tiếng Trên song trưởng thanh sắc đấu khí Cấp tốc ngưng tụ Một đạo phong quyển thành hình dưới chân Sau đó giữa không chung Thân hình giống như một viên đạn pháo Hướng tiêu viên đáp xuống Bàn tay vung lên Một đạo đảng thanh sắc đấu khí Phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện Nhằm tiêu viêm bạo xuất Phong nhận sinh ra áp lực mạnh mẽ Đem tả vật trên mặt đất thổi sạch sẽ không lú chút Bụi Giáo huấn ta ngươi tính cái dám á Vẫn là hảo hảo quản con trai ngươi đi Cười lạnh lắc đầu Tiêu viêm đã từ đấu khí thuộc tính nhận ra Người đó chính là gia liệt áo phụ thân hắn Gia liệt tất Khuôn mặt bình tĩnh nhìn phong nhận bắn đến Lúc chỉ còn cách đầu lửa thước Tiêu viêm bàn tay đem Hướng mặt đất một chưởng đánh ra Vô hình kinh khí bão xuất Sau khi tiếp xúc với mặt đất nhất thời đem tiêu viêm thân hình bắn ngược lên không Thân thể giữa không trung đảo lộn Sau đó vững vàng rơi xuống khoảng không Phong nhận thất bại suy một tiếng Trên thạch bản cứng rắn lưu lại vết cắt sau hơn một tấc. Phụ thân, giết hắn Nhìn bóng người từ không trung đáp xuống ra liệt áo như mừng Quán độc quá to Hạ xuống đất ra liệt tất sang mặt âm trầm Nhìn cánh tay của gia liệt áo Trên mặt co lại Trong nhát đồng sát ý dày sẹt qua Vẫn chưa có trả lời Chân bước một bước Lần lỡ vọt mạnh tới tiêu viêm Để ta thử xem Tiêu gia thiên tài đến tuật cùng có chỗ lão xuất sắc Từ lúc Gia Liệt Tất xuất hiện đến lúc Tiêu Viêm lui nhanh bất quá chỉ là chốc lát thời gian. Nhưng trước mặt mọi người đều nhìn ra Gia Liệt Tất dĩ nhiên là lấy đại đấu sư thân phận đi đánh lén một gã đấu giả. Hư Thanh liền vang đầy trời, mẹ kiếp Gia Liệt lão cẩu, hơi quả là... Còn mặt mũi mà xuất thủ sao? Nhìn Gia Liệt Tất không để ý tới song phương thân phận tranh lệch mà sông lên lần nữa. Tiêu Viêm sắc mặt, rốt cuộc trở lên khó coi, lập tức mắng to tiểu tử người cắt đứt tay con ta còn muốn bình yên vô sự ra đi có lý nào dễ như vậy ra liệt tất chân một bước một bước thân hình như một trận gió quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm trên khuôn mặt không có biểu tình xuất hiện lép dưới tợ tay nắm chặt phía trên thanh sắc đấu khí mãnh liệt cấp tốc ngưng tụ thành một dòng chảy lớn tăng ngất dĩ nhiên còn dùng huyền giai đấu kỹ ra liệt tất lão cẩu Mặt mũi da liệt gia tộc đều bị ngươi làm mất hết Cảm nhận được trên nắm tay da liệt tất ẩn chứa năng lượng cuồng mạnh Tiêu viêm sắc mặt trở lên khó coi Một bàn tay lặng lẽ xoa dưới chỉ đen nhanh Lơi không xa nhìn tiêu viêm thân hãm hiệp cảnh đích Hân nhi khuôn mặt nhỏ bé khẽ biến Chậm thở dài một hơi Trong con người trong suốt Kim sắc hỏa diễm từ từ thiếu đốt Trên tay đạm khí bắt đầu ngưng tụ xuất ra kinh khí hung hãng Song ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị tự cứu, cũng là Huân Nhi chuẩn bị ra tay, một đạo âm thanh tràn ngập tức giận lần lửa đột ngột vang lên giữa phố. Mẹ Kiếp ra liệt lão cẩu. Con trai tiêu chính ta lúc nào lại đến phiên tạp chủng ngươi giáo huấn. Tiếng quát vừa vang đến, một đạo nhân ảnh toàn thân rực hồng từ phía bên ngoài hướng đến, bàn chân hung hăng đạp xuống, thân mình như tia chớp xuất hiện trước mặt tiêu viêm ngửa đầu giống một tiếng to trong tiếng giống mơ hồ có tiếng xương ngâm sư sơn liệt khuôn mặt lạnh lạnh tiêu chiến thiết quyền lắm chặt nhầm ra liệt tất trên đỉnh đầu oanh xuất trên quyền đầu đầu sư tử màu đỏ thật lớn xuất hiện nhường như hiện oanh thanh hồng giao tranh tự như sấm sét phóng lổ quang làm cho người ta trên phố đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Giữa không trung hai người thân thể giao quanh chấn động. Thân hình bạo thối. Tiêu chiến lúc thối lui cũng nhân tiện, một tay chụp lấy tiêu viêm về phía sau, cước bộ dồn rập trên mặt đất lui ra phía sau vài bước. Mỗi một bước đều để lại trên mặt đất một dấu chân mắt thường cũng nhìn thấy, bởi vậy có thể thấy song phương lực lượng giao chiến có bao nhiêu cường hẳn. Hóa giải kinh khí Tiêu chiến âm lãnh liếc ra liệt tất không xa Cười lạnh nói Ra liệt tất, ngươi bây giờ lại giống như cẩu A Dĩ nhân giám, đối với vãn bối cũng ra tay Ra liệt tất sắc mặt âm trầm Khuế mặt Và khuế miệng co lại Chỉ vào ra liệt áo trên mặt đất Âm lãnh nói Hắn đem cao ta đánh thành bộ sáng này Tiêu chiến hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo Công đạo? Công đạo cây giám á mới vừa rồi nếu con ta không cơ trí hiện tại nằm trên đất hẳn đổi lại là hắn đến lúc đó ta còn phải muốn được ngươi cấp một cái công đạo a tiêu chiến cười ngạo một tiếng phiếu hãn mở mồm mắng to khiêu chiến lần này là con ngươi phát ra ở đây mọi người đều có thể làm chứng hơn nữa khiêu chiến đứt tay đứt chân rất bình thường có gì mà kinh ngạc tiêu chiến khuôn mặt chậm rãi thu liếm tùng tiềm cười ngươi khun mặt dồn dập co quắp vài cái, ta để tất nhìn ánh mắt đầy vẻ chiêu tức, biết hôm nay đã khó có khả năng ra tay với tiêu việt, cho nên hắn này phải nghiến răng nghiến lợi nói, đừng để ta có cơ hội nếu không. những lời này lên tặng lại cho người cười cười tiêu chiến trong nhan đồng động dạ hiện lên hung quang, hào hảo chờ xem, rất quá hóa cười giá liệt tất liền đem ra liệt áo còn đang thống khổ chu kẹp dưới cánh tay xoay người rời đi, lúc đi qua Liễu Tịch nhìn háng bộ dáng trợn mắt há mồm, trong lòng lửa giận dâng lên, hít một hơi, tức giận trầm giọng nói: "Liễu Tịch tiên sinh đi thôi." Ách, vậy cô gái kia. Liễu Tịch đem ánh mắt cam không cam lòng hướng tới hôn Nhi nơi xa. Khóe mắt rụt rập nhảy vài cái, da thịt xuất hiện tại cơ hồ xúc động muốn đem tên ngung xuân này chỉ có nữ nhân đương phà tràng phách tử nắm tay gắt gao lại một lát sau cũng bắt mình lộ ra vẻ tự cười khó nó coi việc này để sau khi trở về bàn bạc bà kỹ hơn đi ai được rồi nhìn vẻ mặt thống khổ của gia liệt tất liễu tịch đành không căm lòng gật đầu ánh mắt dâm tà đảo qua một lần nữa trên người lung linh của huân nhi lúc này mới lưu luyến theo ra liệt tất rời khỏi đưa mắt nhìn đoàn người ra liệt tất chật vật rời đi tiêu chiến cười lạnh một tiếng ánh mắt quét tảo xung quanh sau đó xoay người nhìn tiêu viêm khóe miệng có chút máu ánh mắt chậm rãi như hòa lặng lề vỗ bờ vai của hắn chợt chép chép miệng tiếc rẻ tiểu tử Ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Gia liệt tất chỉ có một đứa con trai. Nếu như hôm nay gia liệt áo nhanh chóng kết liễu, gia liệt tất hôm nay ắt hẳn lùi yên, mà hắn như vậy ba vị trưởng lão Mai phục bên ngoài, có cơ hội nhũ thủ đánh chết hắn, sạch sạch đáng tiếc. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, một bên Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc lại bị những lời đó làm cho gương mặt ửng đỏ. Nghe Tiêu Chiến nói thế, Linh đánh thuê xung quanh không khỏi Cảm thấy da đầu có chút tê dạ Khó trách con trai tàn nhẫn như thế Nguyên ai phụ thân còn muốn sâu hơn